Tôi bước đi, lấy điện thoại ra gọi cho Ngưu Lực Phàm, nhưng cũng có ai bắt máy. Có lẽ, hắn đã ngủ rồi. Tôi cứ thế gọi mãi, vì tôi cũng chẳng biết gọi ai ngoài Ngưu Lực Phàm. Điện thoại rốt cuộc cũng thông, tôi đang đi ở ngã tư đường vào xa ân. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy ở đối diện có một bé gái đang mỉm cười với tôi. Bé gái khoảng độ mười tôi, tay còn cầm sách vợ, nhưng có điều cuốn sách bị cháy mất một nửa. Bé túi đầu, chỉ liếc mắt lên nhìn tôi, khoe miệng nít lên một góc vô cùng quỷ dị tôi biết bé không phải là bé gái bình thường mà là một con ma đã chết ở góc đường này tôi chán ghét năng lực này vì sao vì sao đến giờ tôi vẫn còn nhìn thấy những thứ này alo thông hưu tuyển để cho người ta ngủ chứ giọng hưu lực phả mẹo mụt khê nằng nặc truyền tới tôi nhìn chằm chằm vào bé gái nó cũng nhìn tôi cười rồi vây tay chị ơi chữ này đọc nn hư thế nào chị dạy em nha lại đây nào dạy em nha giọng nó vang lên tôi lùi về phía sau Nó muốn tôi băng qua đường sao? Nghe nói, nếu thực sự đi qua thì sẽ chết. Lại đây nào, chị ơi, dạy em nhé, chẳng có ai dạy em cả, em không thể đi học, đáng thương làm đó, chị ơi, dạy em nha. Giọng nó lại chuyển tới. Tông ưu tuyển, alo, em làm sao vậy, lại bị cái gì rồi? Đúng lúc này, một âm thanh trói thai văng lên, một chiếc xe phóng qua trước mặt tôi. Nếu tôi thật sự đi theo tiếng gọi của bé gái kia thì không chừng đã bị chiếc xe đó tông vào rồi. Em, em nhìn thấy Tông Thịnh. Ừ, cậu ta nói sao? Anh ấy không còn là anh ấy tôi vào kết giới, gặp nữ quỷ bị hành hạ tới trước đó, cô ta bảo tôi Tông Thịnh ăn Vương Cản, còn Vương Cản cũng tiến vào trong Tông Thịnh, nương theo anh ấy ra khỏi khách sạn, nên hiện tại Tông Thịnh đã không còn là Tông Thịnh. Em chắc chắn không. Còn có chuyện như vậy á? Chị ơi, qua đây dạy em nào. Bé gái vẫn tiếp tục còn vẫy tay với tôi. Đột nhiên, ánh sáng chói lòa cùng tiếng xe gầm rú khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ngẩng đầu mới phát giác mình đã bước xuống lòng đường, đang đứng giữa làn xe chạy, mà trên đường vẫn còn một chiếc xe đang phóng như bay thẳng tới chỗ tôi. Tôi cả người như ngây đuốn, nào thì ra lệnh chạy mau chạy mau, có thể tránh được. Nhưng cơ thể lại không chấp hành. Tay, chân, toàn bộ cơ thể tôi đều không hề có phản ứng gì hết. Ánh đèn chiếu khiến mắt tôi lóa cả lên, tôi không còn nhìn thấy gì cả. Khi cảm giác quay trở lại, tôi đang bị ôm trong ngực. Điện thoại cũng đã rơi xuống đất. Tôi đứng hình mất vài giây mới kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cho dù tôi đã có cảnh giác với bé gái kia nhưng vẫn bị con bé mê hoặc mà bước xuống lòng đường, mà lúc xe lao tới thì tôi hoàn toàn không thể cử động. Sau đó, Tông Thịnh đã kéo tôi lại. Khoan đã, sao Tông Thịnh lại xuất hiện kịp thời như vậy? Tốc độ tới mức nào mà nhanh thế? Tôi nhớ rõ, xe cách tôi không tới 2 mét, làm sao có thể kịp lôi tôi lại? Tôi đẩy hắn ra, tay chỉ vào mặt hắn lạnh lùng nói, đừng chạm vào ta. Ta biết. Ngươi không phải Tông Thịnh. Yêu tuyển, hắn cao rộng, chút xíu nữa là em bị xe đâm rồi có biết không vậy? Cho dù ta bị đâm chết cũng không nhìn lầm ngươi. Hắn do dự một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Tông Yêu tuyển, anh là Tông Thịnh, không phải Vương Cản. Có huyết khế với em là hồn phách của tôi, không phải là cơ thể này. Em hãy tự cảm nhận xem, anh là ai, tôi nhìn hắn. Đôi mắt, đây cũng là điều mà Tông Thịnh dạy tôi xem. Muốn xem một người thì phải nhìn đôi mắt. Anh cũng không lảng tránh ánh em mở át của tôi mà nhìn thẳng vào tôi. Tôi từng bước, từng bước lại gần. Tông Thịnh. Tôi kêu to. Lúc này, tôi đã có thể xác định anh chính là Tông Thịnh. Không cần luận chứng gì, chỉ là trực giác, là cảm giác linh hồn cộng hưởng lẫn nhau. Anh vươn tay tới, ôm lấy tôi, ôm chặt trong ngực. Tôi dựa vào ngực anh, không kiềm chế được mà khóc à. Anh để cho tôi khóc thỏa thuê, để mặc tôi chùi hết nước mắt nước mũi lên quần áo mình. Anh thì thầm bên tai tôi, khóc cho đã đi. Trang điểm thấy ghê quá. Không biết tôi đã khóc bao lâu, đến lúc tôi đã mệt tới mức khóc không ra hơi nữa, anh kêu tôi ở đó chờ, anh đi ra bãi xe lái xe lại đây. Trước khi đi, anh chừng mắt với bé gái vẫn luôn đứng nhìn tôi, nó dần dần biến mất dưới ánh đèn đường. Lên xe, tôi hỏi anh về việc vương cản, anh nói cũng như nữ quỷ nói, chỉ là anh nói với tôi, chuyện này cũng giống như bị quỷ nhập nhưng khác nhau. Lúc bị quỷ nhập thì chỉ khi nào cơ thể tương đối yếu ớt mới bị, như là lúc bị ốm. Hoặc khi đi vào chỗ nào có âm khí thật vệnh, khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Lúc này, quỷ sẽ nhập vào cơ thể, rồi áp chế năng lượng cơ thể, thay thế chủ thể mà khống chế cơ thể. Nhưng anh và Vương Càn thì khác, Vương Càn ở trong cơ thể anh là thuộc về khu vực bị yếu của cơ thể anh, nên anh có thể ngăn chặn Vương Càn. Chỉ cần không có cơ hội đặc biệt nào thì Vương Càn sẽ không thể khống chế anh. Vậy anh sẽ xử lý như thế nào? Chẳng lẽ cứ để cho gã ở trong cơ thể anh sao? Tôi dựa vào ghế. Trên người còn có tấm thảm bé của khách sạn, cảm thấy thật thoải mái mà nhắm mắt lại. Sẽ không, sắp tới 15 tháng 8 rồi, đến lúc đó, anh có biện pháp, ép gã ra ngoài. Dạ, tôi đáp, mệt mỏi mà nhắm tịt mắt không muốn mở ra. Tôi nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, cũng may điện thoại tôi tốt, rơi vậy mà chưa hỏng. Tôi cũng muốn nghe máy, nhưng thật sự mệt quá, mắt không mở ra nổi tôi mơ hồ nghe giọng tông thịnh, Alo, A Phàm, không sao, tôi đang ở cạnh cô ấy không phải. Là tôi. Cái này hơi khó giải thích. Không có, bọn tôi đang về nhà. Không, nhà tôi ở trong thành phố. Ngủ đi, thật sự không sao. Mai tôi gửi địa chỉ cho, qua đây bàn với bọn tôi. Ký ức sau cùng của tôi dừng lại ở đây, rồi không biết gì nữa hết. Lúc tỉnh dậy là bị một giọng nói rất to đánh thức. Lúc nghe thấy, tôi thiếu điều nhảy nổm cả lên. Đó là giọng của bà Tông Thịnh. Con yêu con bé xuống đây nói cho bà nghe. Giờ nào rồi mà còn ngủ. Hôm nay. Nó mà không nói rõ với bà thì đừng trách sao bà khiến nó không tốt nghiệp được. Bà Tông Thịnh nói con bé chắc là tôi nhỉ. Tôi vội xuống giường, trên người còn mặc bộ đồng phục nhăn nhúm, nhưng không quản được nhiều như vậy, vội lao xuống lầu, thậm chí lúc đứng tủ tực mặt bà còn đứng không vững. Trong phòng khách ở tầng trệ, Tông Thịnh đang ngồi trên ghế sát cửa sổ, biểu tình trên mặt không ổn lắm, có thể thấy anh cũng đang khó xử trước mặt bà. ba anh thì ngồi ở phía bên kia. Nhà họ làm bất động sản, nghe có vẻ ổn nhưng mà trước khi làm địa ốc là làm mỏ. Nói chuyện một một là một, hai là hai, ngay cả cánh đàn ông ở khu mỏ, cũng không dám ở trước mặt bà mà lớn tiếng. Tôi đứng trước mặt bà, nhẹ giọng kêu, bà, sau chuyện ở nhà tôi lần trước, coi như tôi cũng hiểu rõ quan hệ và tính tình bà cháu họ. Tông Thịnh thì chỉ cần không coi anh là quái vật, thì cái gì cũng xong. Còn bà Tông Thịnh thì cháu bà, chỉ cần đối tốt với cháu bà thì cái gì cũng được. Đừng gọi ta là bà, đã không tính sinh chắc cho ta. Thì ta cũng không dám nhận làm bà của cô. Vừa nói, bà vừa nhìn về phía Tông Thịnh, nói xong mới quay sang nhìn tôi. Vừa thấy tôi xong thì nói tiếp, nhìn lại mặt mình xem. Ừ, đi rửa mặt đi rồi hẵng ra nói chuyện với ta. Hai người nghĩ coi, đã bao lâu rồi? Ta còn tưởng sắp có chất rồi chứ? Mẹ Tông Thịnh 17-18 tuổi thì sinh Tông Thịnh, hiện tại bà Tông Thịnh tuổi cũng không lớn, vẫn mong được nhìn thấy đứa chất của mình lớn lên. Tôi có chút khó hiểu khi nghe bà nói. Bà vốn ở khu mỏ cũng có gặp ai đâu mà phải sợ này kia để ý, tuy nhiên tôi cũng không chống đối mà đi thẳng lên lầu. Cầm quần áo, tính tắm nhanh thôi, n n hưng đến khi nhìn mình trong gương tôi thiếu chút nữa hét to lên rồi. Người trong gương kia trời ạ, là tôi á. Trang điểm trên mặt lộn xộn, còn là trang điểm siêu đậm. Quần áo thì nhăn núm. Chẳng trách, bà không nhìn nổi mà. Tôi vội tắm rửa rửa mặt, trong lòng cờ trách tông thịnh. Tối hôm qua lái xe về rồi sao lại không gọi tôi dậy rửa mặt mà cứ để tôi ngủ như thế chứ. 15 phút lúc sau, tôi mặc bộ đồ ở nhà mới, đứng trong phòng khách. Tông Thịnh đã bưng ba chén mì sợi ra nhìn thấy tôi liền nói, ăn mì thôi. Chúng tôi chẳng mấy khi nấu cơm ở đây nên trong nhà cũng chỉ có mì và trứng gà. Mặt bà Tông Thịnh lạnh lùng nhưng vẫn ăn mì anh nấu, thì thầm trong miệng. Đời này có thể ăn được mì cháu trai nấu, ta cũng thỏa mãn. Lại đây ăn đi, Tông yêu tuyển, mau nói rõ ràng. Ngươi lần trước nói cùng ta là ngươi có mang. Sau lại lại nói bệnh viện kiểm tra không có, ta nghĩ ngươi là tuổi còn nhỏ, chính mình không rõ ràng lắm. Còn bây giờ, cái này, ở tìm được trong phòng các ngươi, ngươi nói như thế nào cùng ta? Là thuốc tránh thai có tác dụng lâu dài, ngươi có phải hay không nghĩ cả đời đều không sinh cắt cho ta, hay là nghĩ chờ ta chết, chiếm tiền của nhà chúng ta? Tôi nhìn hộp thuốc bà đặt trên bàn, là thuốc lần trước tông thịnh cho tôi uống. Tôi nhớ rõ, hộp tôi đặt tỏ ên túi. Sao lại rớt ở trong nhà, tôi không ngồi xuống mà đưa tay đỡ chán có chút đau đầu. Chuyện vương càn còn chưa xong, giờ bà Tông Thịnh lại tới quẻ gì nữa. Tôi lấy tay che mặt né ánh mắt của bà, nghiêng mắt nhìn Tông Thịnh. Tông Thịnh bưng bắt mì, dường như không có để ý đến tôi. Tôi mắng thầm trong lòng, Tông Thịnh chết bẩm, nhất định là lại biến thành vương càn rồi, tính bỏ mặc tôi chết tại đây sao. Bà thực ra tôi chưa nghĩ ra cách giải thích, tuy thuốc là do Tông Thịnh đưa cho tôi uống, nhưng tôi cũng muốn vậy. Tôi chưa nghĩ tới có con vào thời điểm này. Tông Thịnh bông chén, lấy giấy lau miệng rồi nói, con đeo cô ấy uống. Còn may, lúc này anh can thiệp, chứ nếu ca hông thì tôi chẳng biết ứng phó thế nào. Nghe vậy, bà anh xứng người, Tông Thịnh, cái đồ cứng đầu này. Muốn tạo phản phải không? Ông bà chỉ có mình con để dựa dẫm vào, con phải ép ta và ông con sao? Con muốn nhìn chúng ta chui xuống lỗ mới ưng hả? Muốn ấm chất khó vậy sao? Sinh xong có bắt tụi con nuôi đâu, muốn chơi sao thì cứ chơi. Ông bà chẳng phải muốn tốt cho hai đứa sao. Hơn nửa đời ta và ông con đã cùng đám chú bác trong nhà đấu đá không phải cũng vì con sao. Những gì của con hiện nay, không phải do ta tranh giành mà có sao. Con tưởng tiền từ trên trời rất xuống hả. Tiêu đẻ một đứa sao khó vậy. Biết vậy lúc trước ta không nên. Nói tới đây, bà hẳn là ý thức được mình đã nói những gì bà không nên nói, nhưng tính khí của bà cũng khiến bà không thừa nhận sai lầm của mình. Lạnh lung hư một tiếng, bà nói. Chúng ta vất vả cả đời chẳng phải muốn tốt cho hai người sao. Tông yêu Tuyền, nói đi, có sinh hay không? Bà biết, con là đứa trẻ ngoan. Tông thịnh toàn ở ngoài, không hiểu việc ở quê mình, con thì rõ ràng mà, con nghĩ lại trò ký đi. Hai lão già bọn ta lớn xảy ra chuyện gì chút tiền cầm trong nhà đó chắc nhưng phải sẽ bị đám chú bác giành rực hết, chỉ còn vài cọng lông thừa cho mấy đứa hay sao? Mau mau, sinh con cho thành một gia đình hoàn hảo, được gia tộc nhìn nhận rồi. Thì cho dù chúng ta có nhắm mắt xuôi tay thì bọn họ cũng không dám trắng trận động thủ. Điều này tôi có thể hiểu được. Ở nông thôn, người không có con thì cho dù 30 tuổi cũng không có địa vị trong gia tộc. Nhưng nếu như có con thì sẽ có quyền lên tiếng. Ví dụ như trong lễ tế thanh minh hàng năm, cùng một đời, tất cả đều đã kết hôn sinh con thì sẽ được làm lễ này cũng thế, trưởng bối sẽ ngồi đó xem mà thôi. Nhưng nếu một đời nào đó mà có người đã kết hôn mà không có con thì đời này sẽ không được tiếp trưởng hoạt động quan trọng nhất của hoạt động hiến tế. Đời, giống như kiểu ba đời không được kết hôn để chống cận huyết đó các bạn. Tông Thịnh lạnh mặt, bà à, con về chỉ vì bà là bà của con, con trở về vì đây là nhà của con, chứ cũng không phải vì những tiền tài đó. Con đang nói là bà đây tranh đấu cả nửa đời dành giờ tờ nờ hương thứ chẳng có ý nghĩa gì hay sao. Con có lương tâm không hả? đi theo lão tiên sinh được mấy ngày quên luôn họ của mình là gì ạ bà lại mắng mỏ tông thịnh liền ngồi trước mặt bà lấy tay ngoáy ngoáy thai không nói gì chỉ đẩy chén mì tới trước mặt tôi ý bảo tôi ăn mì tôi cũng không có cách nào nghe bà mắng xa xả nở hư vậy mà còn ăn mì nổi nên tôi ngồi một lúc rồi cắt lời bà à con sẽ nhanh chóng đi kiểm tra sức khỏe ba tháng sau có kết quả kiểm tra mà dược hiệu cũng hết con sẽ tích cực mang thai nha lúc đó con cũng hết thực tập rồi thời gian cũng ổn tôi nói Thành công khiến bà yên lặng. Bà vui vẻ cười với tôi, vẫn là yêu tuyển thông cảm cho bà mà. Yêu tuyển, con đúng là lớn lên trong thôn mình nên hiểu hết mọi chuyện, đừng để bà thất vọng nha. Bà giúp con tìm người bốc thuốc, mau mau điều trị, tranh thủ sinh đôi luôn đi. Tông Thịnh vẫn dáng vẻ trả liên quan gì tới mình, cầm bật lửa trong tay nhìn nó. Bà ăn mì xong thì về. Lúc đưa bà ra tới cửa, Tông Thịnh còn nói, bà ơi, nếu trong thôn mà thấy Lao Bắc thì nhớ gọi cho con, có tin tức của ông ta cũng báo con nha con tìm lao bắc gà. để bà hỏi thử xem sao khu mỏ đông người như vậy không chớp có tin nếu gặp để bà nói lao đến nhà mình ăn bữa cơm mới được cuối cùng bà cũng rời đi cuối cùng bà cũng rời đi tông thịnh ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn mì cáo kình nói mì lạnh cả rồi chưa hết rồi em không ăn nổi trước mặt bà anh đó áp lực lớn quá tôi đáp ruột cổ không biết tôi nói vậy anh có bự cổng dù gì cũng là bà của anh tông thịnh đứng dậy rót nước uống rồi nói bà anh gò má cao Mặt sắt tận xương không có thịt, tiểu phụ nữ này nhìn chung không bao giờ cảm thấy mình có lỗi cả, tính cách khắc nghiệt, chỉ nhìn thấy lỗi của người khác mà không thấy lỗi của mình. Môi mỏng, giọng nói cao vút, ý muốn lãnh đạo rất cao. Nếu gãi nhau với bà thì căn bản là tự tìm thương đau. Không cần để ý tới bà mang cái gì. Vì bà là bà anh nên anh mới nói được vậy tôi lường anh. Tông Thịnh dựa vào sofa, lúc lâu sau mới nói, nhu lực phàm sắp tới, nếu em ăn cờ hờ ông nổi thì đừng ăn nữa. Anh kêu hắn mua đồ ăn qua đây, chúng ta nấu cơm tối ở nhà. Cơm tối. Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn, hóa ra đã hơn 3 giờ chiều. Bất quá, hôm nay tôi được nghỉ làm bên khách sạn nên cũng không cần nội. Vừa nghĩ xong tôi liền cười đã xảy ra trùy hẹn nhờ vậy mà tôi còn nghĩ tới chuyện đi làm. Tôi cúi đầu ăn mì, lầm bầm, lan lan không biết thế nào. Lan lan ư? Cô ta đã là người trưởng thành, cô ấy có lựa chọn riêng cho cuộc đời của mình. Nhưng mà tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu không phải do em, cô ấy cũng sẽ không bị cuốn vào việc này. Nhưng đó cũng là con đường mà cô ấy tự chọn. ưu tuyển, có những lúc mình phải bình tâm lại tự hỏi. Giống như lần này, vương càn tiến vào cơ thể anh, nhưng lại được anh mang ra ngoài. Trận của thẩm gia mất đi mắt trận, bọn chúng hẳn đã phát hiện ra. Lão bác trong vòng 9 ngày sẽ xuất hiện, có khả năng sẽ dùng quỷ thai thứ 3, trực tiếp áp trận, hoặc sẽ tìm người bắt anh, dùng anh để nhốt trong xa ân. Nghe anh nói tôi hoảng hốt lạng người. Vài giây sau mới nói, không có khả năng. Đây là xã hội pháp trị. Tông Thịnh cười lạnh một tiếng, xã hội này không phải thái bình như vậy. Vì tiền, bọn chúng cái gì cũng có thể làm được. Hơn nữa trận pháp kia đối với bọn chúng mà nói là một số tiền rất lớn, là vài thập niên tài vận dồi dào. Hung sát này nọ là thật, chứ không phải chỉ có trên truyền hình đâu. Tông Thịnh sáu. Khi em ngủ, anh đã suy nghĩ kỹ, chút nữa ngưu lực phàm tới thì mình nói rõ mọi việc với hắn để hắn lưu lại đây và thủ tại sa ân phá hư việc lao bắc đưa quỷ thai thứ ba đưa vào khách sạn mặc kệ lao đưa tới là một đứa trẻ còn sống hay đã chết không được để vào sa ân mà anh và em anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp chúng ta đi chơi chín ngày cho dù lao bắc đã dạy anh nhiều như vậy nhưng với cự ly xa thì dù có muốn ông ta cũng không thể khống chế anh đêm nay chúng ta đi tôi lúc này thật sự kinh sợ đêm nay liền đi đâu phải chỉ đi loanh quanh mà là đi rất xa tới tận chín ngày chúng ta sáu chúng ta thật sự cứ như vậy rời đi bỏ lại ngưu lực phàm một mình anh tin tưởng hắn hắn đạo pháp chẳng ra gì nhưng là làm việc vẫn tốt lúc ngưu lực phàm tới thật sự là đã mua rất nhiều đồ ăn hai người đàn ông ở trong bếp vừa làm vừa nói chuyện bọn họ nói rất nhiều thứ mà tôi cũng không hiểu rõ giả dụ như tông thịnh nói ở khách sạn bố trí giám sát quỷ thai trận khi quỷ thai tiến vào thì bên phía ngưu lực phàm lục lạc ngay lập tức sẽ vang lên còn có cái gì mà chín ngày tới Ngưu lực phàm đều phải ở tại khách sạn, mà Tông Thịnh làm cố chủ phải chi trả tiền lương, cộng thêm công tác phí, bao ăn ở cho Ngưu lực phàm. Ngưu lực phàm dùng tay vừa thái thịt, lấy điện thoại ra tính toán xem 9 ngày tới kiếm được bao nhiêu tiền. Nói là 9 ngày, đêm hôm trước, đêm qua đã là 2 ngày. Chỉ còn 7 ngày nữa, và sau 7 ngày này, trận thế ở xa ân sẽ thật sự bị phá. Tôi xoay xoay điện thoại trong phòng ăn, muốn nói với Lan Lan một tiếng, nhưng lại nghĩ tới cô ấy và thẩm kế ân hiện đã thân cận tới vậy. Nếu Lan Lan tiết lộ cho gã thì chẳng khác nào tôi hại Tông Thịnh. Sau cùng, tôi không gọi cho Lan Lan, chỉ là ấy nay trong lòng, nếu từ đầu tôi có thể xử lý tốt việc của Lan Lan thì mọi chuyện sẽ không tệ như bây giờ. Cuối cùng, tôi gọi cho mẹ và nói với bà rằng tôi sẽ không quay lại vào ngày 15 tháng 8. Tôi đi chơi với Tông Thịnh. Tôi cố gắng thư giãn để giọng mình thật tự nhiên, vẽ ra viễn cảnh về chuyến đi chơi tươi đẹp hơn là đi chạy nạn để tránh bị truy đuổi. Đồ ăn cuối cùng cũng xong. Ngưu lực phàm không khách khí mà ăn hùng hục. Tôi phải tự ý lạo bản thân, sau chầu ăn này, tôi phải đi mạo hiểm. Tông hưu tuyển, em biết tối qua em làm tôi sợ cỡ nào không? Lúc nghe tiếng xe cùng tiếng điện thoại rơi xuống đất, tôi tưởng em bị đâm chết rồi. Tôi nhìn hắn cười, rồi lại nhìn Tông Thịnh. Anh vẫn lạnh lùng, không buồn để ý. Ăn đi. Ngưu lực phàm nói, một hồi đã phải lên đường rồi không biết mai này còn được ăn nhiều vậy không? Bọn tôi đi phượng, hiểu ca không? Tôi nhấn mạnh. Cách nói này dễ nghe hơn nhiều ngày hôm sau, chúng tôi liền xuất phát. Vốn đang cho rằng Tông Thịnh sẽ đi xe hầm mở vì cần phải chạy trốn rất xa, nhưng anh chỉ bảo tôi mang theo đồ gọn nhẹ, rồi cùng lái xe chở tôi đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn và nước uống, để hết trên xe, rồi tiếp đó mở áp dẫn đường tìm đường đi tới thôn Nhạc Nữ. Địa danh này tôi có ấn tượng, chính là nơi mà Lao Bắc và Trung Tiên sinh đi. Xe rời khỏi nội thành, nhìn cảnh sắc bên ngoài của vùng ngoại ô thật sự nhẹ nhàng. dù sao Đi cùng Tông Thịnh tôi không có bất cứ cảm giác có gánh nặng nào, dù gì cũng có anh, chắc chắn sẽ an toàn. Tông Thịnh lái xe, nghiêng đầu nhìn tôi hỏi, đang ngẩn người gì đó. Không có ngẩn gì đâu, em chỉ đang nhìn cảnh bên ngoài. Bình thường, rất ít khi có cơ hội ngắm cảnh. Chỉ có hồi năm 2 em đi rừng với các bạn mới nhìn cảnh vật bên ngoài như vậy. Ở quê bọn tôi cũng không có rừng lớn như vậy, cũng chẳng có cảnh con đường con cong cong ốn quanh rừng núi. Sau này có cơ hội sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn. Vì anh đã gợi chuyện trước nên tôi cũng nói ra nghi vấn của mình, không phải anh nói là đi trốn sao, muốn đi rất xa sao. Em còn tưởng đi đâu chứ? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bọn chúng tuyệt đối không nghĩ ra anh đang ở thôn nhạc nữ đâu. Với lại, phải ngăn chặn quỷ thai thứ ba không thể giao hết cho Ngưu Lực Phàm được. Chuyện này liên quan tới sinh mệnh của anh, mà mệnh của mình, phải do mình nắm giữ. Tôi gật gật đầu. Đúng thế thật. Tông Thịnh tiếp tục nói, Ngưu Lực Phàm là phòng tuyến thứ nhỉ. Anh phải lập phòng tuyến đầu tiên. Nếu ra ra hiện tại vẫn chưa tìm được quỷ thai thứ 3 là điều tốt nhất, anh chỉ cần tìm thấy trước rồi ra tay. Nhưng nếu Lao đã tìm được rồi, hơn nữa đã bắt người mang đi, thì anh cũng có thể thông báo cho ngư lực phạm bên kia chuẩn bị sẵn. Thêm một phòng tuyến cũng nhiều hơn cơ hội sống sót. Vậy cũng đâu cần mua nhiều đồ tới vậy. Anh tính là tuổi mình đi 7 ngày ở ngoài hết sao? Không thể đi mấy huyện lân cận hoặc vào thị trấn mua đồ sao? Còn tắm rửa nữa thì sao? Thời tiết như bây giờ mà không tắm thì hình như không chịu nổi. Dù sao thì tôi chắc chắn mình không chịu được, mà với tính của Tông Thịnh thì anh cũng chắc chắn không chịu nổi. Nghĩ gì thế? Chúng ta ban ngày hỏi thăm trong thôn đó và khu vực lân cận, còn tối thì đi khách sạn chứ. Tôi chỉ chỉ một đống đồ phía sau xe, vậy, mấy cái kia tính sao? Chẳng lẽ lãng phí sao? Tôi không biết, hóa ra Tông Thịnh cũng mua đồ ăn vặt, mà lại còn mua nhiều tới vậy. Xe bắt đầu lên cao tốc, anh lường tôi một cái. Nói giọng đầy hoài nghi, nhưng cái đó mua cho em. Từ đây tới thôn nhạc nữ còn hơn 2 tiếng trên đường, trên xe em có thể ăn đó. Chẳng phải con gái đều thích ăn vật sao? Tông Thịnh nói xong, mắt tôi đã trợn tròn. Đây có phải là Tông Thịnh mà tôi biết không? Anh nhìn thấy thì trứng mắt, giọng giận dỗi bộ coi anh là quái vật à? Cho dù anh không giống người khác nhưng lúc đi học vẫn thấy đám con gái ăn vật mà. Không phải, ha ha, không phải. Tôi vội phủ nhận, những chuyện quái vật này. Nếu như thừa nhận không chừng anh ném tôi giữa cao tốc tự sinh tự diệt lắm a, nếu tất cả đều chuẩn bị cho tôi thì tôi cũng không khách khí vươn tay lấy đồ, vừa ăn vừa tán phét với anh. Thật sự, chúng tôi có rất ít cơ hội mà vui vẻ trò chuyện với nhau. Hai tiếng đó, chúng tôi có thể nói với nhau rất nhiều chuyện. Tông Thịnh, hồi học đại học có gái nào theo anh không? Anh đẹp trai vậy mà. Anh không trả lời, cũng chẳng nói tiếng nào. Vậy chắc là không có rồi. Anh vẫn không thèm để ý, tôi đành phải đổi đề tài. Tông Thịnh, anh cũng nên giúp bà anh vụ tiền bạc đi. Hôm qua, bà nói vậy nhưng mà thật sự là thế đó. Em có nghe mẹ nói nhiều lần, mấy chú bác trong nhà anh, thậm chí là đám cô dì này nọ đều nhìn chằm chằm vào tì ẻn của ông bà anh đó. Tiền bọn họ kiếm ra, cực khổ là vậy, mà cũng chưa từng mua xe xịn gì cho em mở ảnh. Tông Thịnh vỗ vỗ tay lái, xe anh tự mua. Từ nhỏ tới lớn anh chưa dùng tiền của bọn họ đâu. Nhưng mà, nghe N nói bà rất tốt với em. Đúng vậy. Tiền em đi học hầu như đều do bà chu cấp. <cười> Nếu không dùng tiền của bọn họ thì anh lấy đâu ra tiền mua xe tốt như vậy? Tông thịnh tôi, đề cương luận văn của anh bán được hơn 200 vạn. Tôi nghe thấy thì cầm muốn rất trên đất luôn. Người ta chỉ làm đề cương tốt nghiệp mà đã bán được như thế. Tôi có đem cân bán cả người chưa chắc được nhiều như thế. Tôi nghe thấy thì cầm muốn rất trên đất luôn. Người ta chỉ làm đề cương tốt nghiệp mà đã bán được như thế. Tôi có đem cân bán cả người chưa chắc được nhiều như thế. Thật ra, là do bài của anh thắng giải, anh làm bố cục phong thủy cho một tiểu khu. Hiện tại, rất nhiều tiểu khu xây mới, lúc thiết kế đều muốn mời thầy phong thủy hỗ trợ xem. Hơn nữa, nước mình tập tục này cũng cả ngàn năm rồi, xây nhà sẽ mời thầy. Còn nữa, đây cũng là mánh lưới của dân xã lệ điệu. Em thấy quảng cáo hay có màn gì mà kim thiềm hút thủy bảo địa gì gì đó, thu hút tài vận các tiểu. Ở trường kỳ ẻn trúc cũng bắt đầu có khóa học về phong thủy. Chỉ là... Người dạy ở trường cũng còn không tin vào phong thủy, nói nói này nọ nó cũng chỉ là giả, tùy tiện bước phép thôi. Cho nên, đối với bài của anh mọi người đều cảm thấy vô cùng đặc sắc. Thật hâm mộ người có thể kiếm tiền. Tôi thấp giọng nói thầm. Tông Thịnh, vậy anh xem, mẹ em đời này có được hưởng phúc tuổi già không? Cả đời mẹ cứ bận rộn, đầu tắt mặt tối nhưng chuyện nhà vẫn chẳng ra đâu với đâu. Tông Thịnh nhíu nhíu mày, em có ảnh mẹ không? Anh lái xe vào trạm xăng. Lúc anh xuống xe, Tôi lấy trong túi ra ảnh chụp cùng mẹ vào 4 năm trước, khi tôi vừa đỗ đại học. Khi đó, tôi vừa mua điện thoại, hương phấn chụp với mẹ. Chất lượng phân giải không cao, nhưng vẫn lưu lại làm kỷ niệm. Tông Thịnh lên xe, tôi đưa cho anh xem. Anh nhìn một lúc, đeo dây an toàn rồi nói, mẹ em muối sụp nhưng lỗ mũi lại hở. Người như thế này cả đời làm lụng nhưng không tích có được, tiền tài cứ vào nhà rồi lại ra đi. Không phải là không kiếm được tiền, mà kiếm rồi thì cũng sẽ tiêu mất. Hơn nữa. Đàn ông trong nhà, hơn phân nửa là không có hy vọng, đừng mong chờ sẽ được hỗ trợ gì. Không phá đám là may rồi. Tôi chậm rãi thở hát ra, cất ảnh đi. Anh nói đúng thật mẹ em thật sự rất cẩn mẫn, đồng ruộng do mẹ làm hết trồng cây, bán quả có kiếm được gió nhưng mà lúc xây nhà, xây chưa xong thì mưa lũ, tưởng sợ. Hồi trước bà em còn sống, sức khỏe không tốt, tốn thêm tiền chưa bệnh. Sau này, tới ba em bị bệnh. Lần đó ba ốm, mẹ không có tiền, may có bà anh vừa cho xe trở đi cấp cứu lại vừa cho em tiền. Nhìn tôi không cao hứng, tông thịnh dối tay, xoa xoa đầu tôi. Hôm nay không đi làm nên tôi không đới tóc như mọi khi mà cột đuôi ngựa. Anh xoa đầu cực kỳ thuận tay. Đoạn ngọt ngào nhỏ nhỏ này khiến tâm tình nhẹ nhõm hẳn, đưa tay ra trước mặt anh. Anh coi cho em đi, coi em đời này có tiền không. Anh chụp tay tôi rồi nói, em là cái đồ phá sản. Tôi rút tay về hấm ngực, sao lại là phá sản. Tiền bà lén cho em, em đều giữ lại, có mua bậy bạ đâu. Không phải tiền đó. Em tự nghĩ lại đi. Em có mua đồ gì mà cờ hờ ông cần không? Ngón tay khớp xương thô to, đầu ngón tay như cây trúc, đây là loại tay điển hình phá sản đó. meo xuề tay ra coi, không biết tay mình có như cây trúc không, chớ mà đọc đoạn dưới thấy giống mình lắm à. Tôi thắt dây an toàn, xoa xoa bàn tay. Hình như có. Toàn mua đồ xong không dùng tới hoặc dùng được mấy ngày lại muốn mua đồ mới. Cũng là cái túi trường nóng, người ta xài được 2 mùa đông. Em thì một mùa đông sải tới 3-4 cái. Anh đưa tay vuốt mà tôi, đừng lo, mùa đông này đi cùng anh, anh lo cho. Tôi nở nụ cười. Trước kia đi xe đều cảm thấy rất mệt. Nhưng bây giờ vì có anh cạnh bên nên tôi lại có cảm giác, ước gì đi hát hoài không tới, cứ thế mà rong ruổi cùng nhau. Loại cảm giác ấm áp thế này không biết bao giờ mới xuất hiện lại. Lúc xe tới thôn nhạc nữ đã là giữa trưa. Bữa trưa của chúng tôi là hai ly mì ăn liền trên xe. Bất ngờ là Tông Thịnh lại bị ẹt nói tiếng địa phương. Anh đứng ở bên cây đa to trước xe, nói chuyện cùng ông láo trong thôn. Tuy nói là tôi cũng lớn lên ở trong thôn nhưng đến lứa bọn tôi thì rất nhiều người không còn nói tiếng địa phương nữa, dù có nghe cũng không hiểu hết. Đến lúc anh lên xe, tôi hỏi, sao anh lại nói được tiếng địa phương? Thời đại này, nếu như đi xem phong thủy ở trung tâm các thầy phong thủy đều nói tiếng phổ thông, nhưng mà trên núi này nọ đều là người già, bọn họ hay đi cùng nhau để hỗ trợ lẫn nhau. Lúc đi với nhau thì sẽ dùng phương ngự thảo luận. Nếu nghe không hiểu thì làm sao biết họ thảo luận cái gì? Anh từ nhỏ đến lớn đã nghe nhiều nên hiểu hết. Chuyện sao rồi? Mặt anh chầm xuống, nói, ra ra lần đó thật sự té gây chân, bất quá, lao trống gậy cũng phải vào lại, muốn tìm một đứa trẻ 13 tuổi, sinh ngày 15 tháng 8. 15 tháng 8? Chính vài ngày nữa. Đúng vậy, nếu anh không đoán sai thì ra ra định tối ngày 15 tháng tới đi, đưa đứa nhỏ tới khách sạn. Năm nay 15 tháng 8, có mặt trăng máu. Tuy rằng khoa học đã có thể giải thích mặt trăng máu, nhưng là trong giới huyền học, cũng coi như là trời có dị tướng. Lão là muốn tăng mạnh năng lượng cho trận. Được lắm. Đem đứa nhỏ mình nuôi từ nhỏ tới lớn tới, tới chân cũng gây, vậy mà còn muốn giúp đỡ nhà bọn chúng làm việc. Thầm ra cho lão bao nhiêu tiền. Tới bản thân cũng không quan trọng. Tiền quan trọng vậy sao? Cảm giác được cảm xúc của anh giao động. Tôi vội buông đồ ăn mà đưa tay nắm chặt lấy tay anh. anh nhìn tôi Anh không sao, chỉ là anh rất tò mò, tò mò rằng thẩm gia đã cho Ra Ra lợi lộc gì để Lão phải liều mạng tới vậy. Anh chưa từng nghĩ tới Lão bị thương khi bê ắt con heo con đó, mà là giả vờ thôi. Hơn nữa, trung Tiên Sinh nói Lão trốn viện đi nên anh vẫn nghĩ là giả vờ. Lão muốn đi tìm quỷ thai thứ ba, nhưng không ngờ là bị gãy chân thật. Chúng ta có thể tìm đứa nhỏ đó chứ không? Tôi hỏi. Nhìn anh đau khổ, tôi rất khó chịu tôi lại tưởng tượng tới một đứa trẻ mười ba tuổi sắp bị phong ấn trong kết giới của khách sạn, không có giới hạn thời gian, vĩnh viễn đoán hận, tôi lại càng khó chịu hơn. tông thịnh khởi động xe, thử xem sao đã. bất quá, mấy ông lão nói ra ra ở thôn nhạc nữ không có tìm được đứa nhỏ đó thì rời đi, không biết đi đâu. anh nghĩ đứa nhỏ chắc ở quanh đâu đây. để có được anh, lao đã hao tốn nhiều tâm huyết như vậy, còn quỷ thai thứ ba lão không thể không có chuẩn bị. hẳn là lao biết đứa nhỏ ở gần đây. giữa trưa. Tôi cũng chỉ mới ăn có tí kẹo, mà anh thì đến cả bánh mì cũng chẳng ăn. Anh nói chuyện càng lúc càng ít, mặt sụ xuống như bực bội. Tôi nói chuyện cũng thật cẩn thận, sợ anh không vui. Buổi chiều, chúng tôi đi hai ba thôn kế bên, Hưng vẫn không có thu hoạch gì. Không tìm được đứa N họ đó, cho dù chúng tôi biết thêm thông tin nhưng vẫn chỉ có ba manh mối đứa nhỏ 13 tuổi sinh ngày 15-8 là con trai. Việc tìm người vẫn còn khó khăn. Đầu tiên, Lão Bác khẳng định thời gian sinh ra như vậy, rất có thể. Đứa nhỏ này sinh ra chính là bị thiết kế để sinh ra, giống như tôi và Tông Thịnh. Tiếp theo, lão bác tới nơi này tìm người mà không có địa chỉ chuẩn xác, vậy cũng có nghĩa là lúc trước lão biết sự tồn tại của quỷ thai này, biết ngày giờ sinh ra, nhưng lại không trực tiếp tham gia. Giống như việc Tông Thịnh được sinh ra, lão chỉ nói vài câu thôi, đến khi anh 7 tuổi mới dẫn đi. Cũng có nghĩa là đứa nhỏ này không được sinh ra ở bệnh viện. Nếu được sinh ra ở bệnh viện thì Lão Bắc muốn tìm đứa nhỏ này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một cô gái sinh hạ quỷ thai thì kết cục đều không tốt đẹp, giống như mẹ Tông Thịnh vậy, vẫn là một cô gái nhỏ chưa lập gia đình, càng không có khả năng tới bệnh viện sinh một đứa con. Trời tối dần, cả một ngày dài chúng tôi ca hông thu hoạch được gì. Chúng tôi đến một huyện gần thôn nhạc nữ nhất là huyện Kim Minh, tìm một khách sạn tương đối tốt để ở. Vốn tôi cho rằng Tông Thịnh sẽ ở lại khoảng hai ba đêm, nhưng không ngờ anh nói chỉ ở lại một đêm, ngày mai đi chỗ khác. Khách sạn này so với Sa Ân thì kém hơn rất nhiều. Phong trắng, dương trắng, chăn gối cũng màu trắng. Cái gì cũng màu trắng, nhìn sạch sẽ nhưng lại khiến người ta có cảm giác quẩn cung ẽ. Lúc mở cửa ra, Tông Thịnh hơi cao mày. Tôi hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Phòng có vấn đề sao? Không có, có thể ở. Anh đi vào phòng bỏ hành lý xuồng. Rồi cầm chén trà trên bàn, đi vào nhà vệ sinh rót một chén nước. Rồi lại dùng tay viết viết vẽ vẽ gì đó trên nước, rồi mở cửa sổ nhìn xem bên dưới có ai không, đổ chén nước đó đi. Suốt quá trình, tôi chỉ lặng yên nhìn mà không giải thích gì với tôi. Tôi cũng không hỏi gì, chỉ cảm thấy, hẳn là anh đang dọn dẹp phòng. Đi tắm rửa rồi đi ngủ đi, hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Tôi gật gật đầu, ôm quần áo đi vào phòng tắm. Vừa cởi quần áo xong thì nghe tiếng di động của tôi vang lên, nhưng chỉ 2 giây là im bặt. Tôi ló đầu ra vì đoán là gọi phá thôi. Nhưng lại thấy Tông Thịnh đang cầm điện thoại của tôi rút tin ra. Anh làm gì vậy? Tôi từ trong phòng tắm vọt ra rực lấy điện thoại trong tay anh. Anh lạnh mặt, đưa tay ra, đưa anh. Anh làm gì? Điện thoại của ai mà anh lại tắt rồi rút tin của em ra? Anh không chỉ muốn tắt máy, mà cả sim cũng phải lấy ra. Ban nãy là Hạ Lan Lan gọi tới. Cô ta và Thẩm kế ân giờ như thế nào, chúng ta không thể đoán được. Nếu nghe cuộc gọi này, không biết chừng sẽ bị bại lộ vị trí anh không chỉ muốn tắt máy. Mà cả sim cũng phải lấy ra. Ban nãy là hạ lan lan gọi tới. Cô ta và thẩm kế ân giờ như thế nào, chúng ta không thể đoán được. Nếu nghe cuộc gọi này, không biết chừng sẽ bị bại lộ vị trí. Tôi cắn môi, do dự rồi tự mình gỡ sim ra. Còn điếu môi nói, nhưng mà, cả điện thoại cũng không gọi ba mẹ được sao. Mấy bữa nữa là trung thu rồi, nếu cả điện thoại cũng không gọi thì mẹ em sẽ khó chịu đó. Tông Thịnh trầm mặc tiến lên hai bước rồi ôm tôi vào lòng. Để tôi có thể nghe thấy từng nhịp tim của anh đập mạnh mẽ, sẽ kết thúc thôi. Tôi đẩy anh ra ngẩng đầu nhìn mà hỏi, Tông Thịnh, anh nói coi, nếu thẩm ra đột nhiên không tìm thấy chúng ta, nhưng cũng không tìm thấy quỷ thai thứ ba, mà vương cản thì đã trốn thoát. Vậy bọn chúng có thể sẽ ra tay với ông bà anh để bức anh xuất hiện không? Không phải anh từng nói bọn chúng cái gì cũng có thể làm sao. Tông Thịnh ngồi ở trên mép giường, đốt một điếu thu sáu vóc, một hồi lâu sau mới nói. Thực ra ngay từ đầu anh đã không nên sinh ra lúc trước khi mẹ anh chết có lẽ lao bắc đã vô cùng thất vọng lao đã lên kế hoạch lâu đến vậy nhưng vẫn không thể hoàn thành nhưng mà bà lại đi đào mộ mà cứu anh ra bà anh lẽ ra không nên đào anh nên bị nhốt trong quan tải mà chết đi tôi cũng cảm thấy nặng nề mà ngồi bên cạnh anh anh nhìn tôi dập thuốc thở dài rồi đổi đề tài anh không định nói nhưng dù sao thì mấy ngày nay chúng ta cũng không cần liên lạc với bất cứ ai thậm chí nói chuyện với ngưu lực Phàm cũng không được chỉ có hai chúng ta và chúng ta cũng không có bất cứ liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Em phải xác định tinh thần như vậy, thì mới có thể sống sót. Tôi gật đầu. Có lẽ anh cảm thấy ban nấy hơi hung dự với tôi, ánh mắt tôi có chút hoảng hốt, nên anh lại n nở nói, em có biết vì sao sau khi người ta chết thì sẽ được quan lại 3 ngày không? Tôi lắc đầu. Có vài người chưa tới số mà đã chết, nếu cho người đó vài ngày, không chừng có thể sống lại. Trong khoa học, gọi là chết lâm sàng cũng chính là thế anh đã đi theo gia ra, ra nhiều năm thấy khai quan không ít lần có lần nhìn thấy trong quan tài một thi thể nằm dạp xuống một bàn tay đang đưa lên trên đầu bên trái chính là sau khi phong quan đóng nắp quan tài người ta sống lại nhưng đáng tiếc không ai phát hiện vẫn hạ táng lúc phong quan mọi người đều nằm thẳng không có ai nằm dạp tay đưa lên n nữa còn có lần anh và gia ra, ra gặp một nhà có người đã chết ba ngày sau sống lại qua ba ngày nữa lại chết chính là hồi quang phản chiếu nói xong anh nhìn tôi Khoe miệng nhét lên cười thôi đi tắm đi, lấy thẻ sim, tin cũng rút ra hết. Bọn chúng sẽ không tìm thấy mình. Đừng có liên lạc với ai, bao gồm cả Lan Lan và ba mẹ của em. Miệng môn. Điểm này ta cũng nghĩ đến. Lan Lan cùng thẩm kế ân qua lại với nhau. Nếu bọn chúng thật sự cần có lẽ sẽ chú ý tới ba mẹ tôi hoặc ông bà của Tông Thịnh. Nghĩ một chút thôi mà tôi đột nhiên cảm thấy Lao Bắc thật sự đáng sợ. Ngay cả người như bà Tông Thịnh cũng đều bị Lao thiết kế N. Đi tắm rửa đi. Tông Thịnh đẩy đẩy tôi. Tôi lặng lẽ đi về phía phòng tắm, trong đầu lại nhảy ra hình ảnh người chết nằm tỏ hền quan tài xuống lại, còn cả hình ảnh áo quan, bắt nhang các thứ nữa trong lòng bao nhiêu da gà da vịt nổi hết cả lên, da đầu tự nhiên tê tê. Tôi xoay người nói với anh, vốn dĩ người ta muốn đi tắm, anh đi nói mấy chuyện đó giờ làm em sợ tới mức không dám đi. Kể chuyện người chết thôi mà cũng sợ. Anh hỏi lại, sợ chứ sao không? Tôi tức khí gào lên. Có lẽ đối với anh người chết hay quỷ gì cũng không có gì đáng sợ, cũng chỉ người bình thường thôi, chỉ có khác là bản tính tốt xấu mà thôi. Người mà tâm tính ác độc thì so với ma quỷ còn đen tối hơn. Thậm chí, ma quỷ có khi còn thiện lương hơn người sống. Tông thịnh từ trên giường đứng lên, đưa tay kéo áo thun cởi ra. Tôi đột nhiên nghĩ tới tối hôm đó, lấy tay che mắt la lớn, làm cái gì? Làm gì vậy? Hầu em tắm chứ sao? Nếu không, em sợ tới mức không dám tắm thì chẳng lẽ đêm nay cứ thế ngủ? Cả ngày lăn lộn ngoài đường, người đầy mồ hôi, em ngủ được chứ anh thì không. Anh chưa nói xong, tôi đã vọt vào phòng tám, khóa trái cửa. Không cần. Anh, anh là Tông Thịnh hay Vương Càn? Đừng có nghĩ chiếm tiện nghi của em, chuyện Vương Càn còn chưa giải quyết xong thì đừng có mà chạm vào em. Tôi nguyện ý ở cùng Tông Thịnh, nhưng không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận việc trong cơ thể anh vẫn còn Vương Càn. Chuyện này tính chất hoàn toàn không giống nhau. Ngoài cửa truyền tới tiếng cười của Tông Thịnh. Tôi vội mở nước để che giấu sự khẩn trương của mình. Nghe giọng cười tôi biết Tông Thịnh đã đi tới cạnh cửa nhà tám, anh nhẹ giọng nói, yêu tuyển, cảm ơn em. Sau đó lại đổi giọng, nói to, không có việc gì đâu, anh ở ngoài cửa canh cho. Sẽ không có thứ gì có thể làm tổn thương tới em. Tôi cười, có lúc, tôi cảm thấy nếu Tông Thịnh không quay lại, cuộc sống của tôi sẽ rất khá. Nhưng, thật ra sau khi anh quay trở về cũng đã giúp tôi xử lý rất nhiều phiền thoái. Anh dùng của mình... Dùng năng lực của em mở hình mà bảo hộ cho tôi. Ngày đầu tiên chúng tôi cũng không phải không có thu hoạch mà chỉ là không có đạt được mục tiêu mong muốn. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc làm của chúng tôi ngày hôm sau, cách ngày 15 8 năm ngày, chỉ cần trong 5 ngày đó chúng tôi tìm được đứa bé kia là được. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao. Chúng tôi đi khắp các thôn phụ cận, tìm kiếm, gặp được hai đứa nhỏ cùng sinh ngày 15-8, đều 13 tuổi. Nhưng Tông Thịnh chỉ là xem một cái liền xác định nói không phải là quỷ thai. Thực ra, phần lớn mọi người trong thôn đều không quan trọng ngày giờ sinh, nhiều đứa ở quê cũng không biết ngày sinh của em mở hình. Chúng tôi nói tìm đứa nhỏ sinh ngày 15-8 thì cả đám đều nói mình sinh ngày này. Chúng tôi chuẩn bị kết thúc một ngày 4 ba, chuẩn bị cho ngày hôm sau. Thôn xóm xung quanh rất nhiều, mỗi ngày chúng tôi cũng chỉ có thể đi được khoảng 3-4 thôn mà thôi. Có đôi khi, do không quen thuộc đường xá, lại không có biển chỉ đường khiến chúng tôi cũng tốt không ít thời gian. Mấy thôn mà chúng tôi đi xem hôm nay, Rất nhiều người đều biết chúng tôi tìm một đứa trẻ 13 tuổi, mà mấy ngày trước cũng có một ông giả tới tìm tương tự. Hiện tại Lao Bắc có khả năng giống chúng tôi, đi loanh quanh những thôn lân cận để tìm đứa trẻ kia, cũng có khả năng Lao đã tìm được đứa bé kia trở lại nội thành. Chúng tôi chỉ hy vọng có thể may mắn tìm ra trước một bước. Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi thì có một người nông dân chạy từ trong thôn ra. Ông ta mặc quần áo khá rách, ống quần sắn lên tận đùi, trên đầu còn đội mũ dơm, vừa chạy vừa gọi, hơi hơi, bên kia hơi Các người chờ một chút. Tông Thịnh đứng cạnh xe, quay người nhìn lại. Người đàn ông chạy tới, thở phì phò nói, các người tìm một đứa con trai 3 tuổi, sinh ngày 15 tháng à. Mẹo mộp. Đúng vậy, đại ca anh biết sao? Tôi cũng không biết, nhưng hôm trước cũng có một ông giả quẹ tới tìm. Đó là ông tôi đó, chân ông bị thương, anh biết ông tôi đi đâu không? Ông ta tìm không thấy thì vội vã rời đi. Ông ấy cũng ở tôi, giúp ba tôi xem bệnh tình. Đúng gác sách com là chỉ một chút mà cũng tốt hơn hẳn, ông của cậu thật lợi hại đó. Tông Thịnh cũng không có biểu tình gì, gật gật đầu, liền chuẩn bị lên xe. Người nọ kéo anh lại. Huynh đệ, nếu đó là ông cậu, vậy cậu chắc cũng có chút ngón nghề, giúp tôi nhìn vợ tôi được không? Hôm qua vợ tôi còn ổn, hôm nay nói dậy đi làm thì lại dậy không nổi, nằm liệt trên giường, bảo là chân đau. Tôi tưởng là do ngủ bị đè, nên máu huyết không lưu thông, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, hoạt động nhẹ nhàng. Nghỉ ngơi một ngày thì ồn rồi Ai ngờ đâu Tôi đi làm về thì thấy chân không những không tốt hơn Mà còn có chút sưng hơn Tông Thịnh vẫn lạnh mặt Đưa đi bệnh viện chứ Tôi thấy trong thôn có nhiều nhà có xe mà Chúng tôi còn phải đi thôn khác Người kia nhìn Tông Thịnh sắp lên xe Thì nóng nảy chắn ở cửa xe Không phải, cậu không hiểu ý tôi Tôi muốn nói Mời cậu đến nhà tôi xem thử cho vợ tôi Cô ấy, cô ấy không phải bị thương mà là bệnh gì đó Cô ấy bảo Tối qua nằm mơ thấy từ phía tây nam của nhà chúng tôi có mấy cái ống đỉnh cứ lăn lăn xuống, cắm lên chân. Nhưng mà tôi đi kiểm tra thì chẳng có vấn đề gì. Cô ấy là bị quỷ ám đó. Nếu như cậu là cháu của ông ấy, thì chắc sẽ xem ra mà. Phiền cậu, tôi chẳng biết tìm ai. Chơi thì tối rồi, muốn nhờ người ta trở đi bệnh viện cũng phải tới sáng mai. Mà vợ tôi, chịu đau không nổi tới sáng mai đâu tông thịnh nhìn tôi, tôi cũng không có tỏ thái độ. Chúng tôi cũng chỉ phải quay lại Trấn Kim Minh. Nếu giúp thì cũng chẳng khiến chậm trễ cái gì. Tông Thịnh do dự một chút, mới nói, đi qua xem sao, coi giúp được không, tôi không biết trước, xem rồi mới nói. Đúng vậy, đúng vậy, các vị đi theo tôi nào, đi tới nhà tôi. Tôi bảo anh em trong nhà nấu cơm, tối nay ăn ở nhà tê nhé. Chúng tôi đi dọc theo con đường nhỏ trong thôn, lúc tới nhà bọn họ thì trời đã tối đen. Suốt đường đi, tôi còn mãi nghĩ xem ống là ống gì, đi theo sau lưng Tông Thịnh mà hỏi khẽ tông thịnh cũng nhỏ tiếng trả lời tôi là những thứ dùng để đặt xà gỗ lên lúc xây nhà đó đoạn này mèo chém cái ống đỉnh này thật sự mèo không biết là gì từ gốc lạ mèo google thì ra mấy cái ống không biết nên dịch là cái gì trong tiếng việt đến trước nhà bọn họ thấy bên góc trái nhà thật sự có một đống gỗ xếp thành một trồng nhỏ hình tam giác trên đống gỗ còn có đứa nhỏ ba bốn tuổi ngồi ở trên tay còn cầm cái chén có cái đùi gà cảm thấy đống gỗ thật sự chắc chắn không thể lăn xuống chúng tôi vào nhà Trong nhà có một bà lão mặt buồn buồn ngồi ở cửa thở dài. Người đàn ông nói đó là bà anh ta, năm nay đã 96 tuổi. Bà lão nhìn tôi và Tông Thịnh, ánh mắt dừng lại trên người Tông Thịnh, tôi thấy rõ, ánh mắt mờ đục cố gắng nhìn rõ Tông Thịnh rồi cả kinh vội của mi, biểu tình hoảng loạn. Tông Thịnh ghé vào bên thai tôi nói, bà lão này trong vòng 100 ngày sẽ đi. Tôi kinh ngạc, nhưng bởi vì đã đi vào trong nhà người ta nên cũng không tiện hỏi. Người đàn ông đưa chúng tôi vào nhà rồi phân phó với đứa nhỏ kêu nó sang nhà gọi em trai sang nấu cơm bảo là tìm được thầy tới xem cho nhà vào nhà tôi mới cảm nhận được nhà này thật sự nghèo tôi vốn cảm thấy nhà mình rất nghèo nhưng khi nhìn thấy bọn họ thì còn nghèo hơn chúng tôi rất nhiều trong nhà chỉ có một cái tivi là một chiếc tivi màu rất nhỏ nhưng màu đã nhạt nhòa tới gần như trắng đen căn nhà có bốn gian một gian là phòng chứa đồ chúng tôi đi theo người đàn ông vào một gian phòng có hai giường còn có mấy bao tải to ngũ cốc có thể nhìn ra được Người nữ chủ nhân của ngôi nhà thật cân mẫn, tuy nhà rất nghèo, nhưng giường chiếu quần áo đều rất ngăn nắp chỉnh tề. Sàn nhà cũng vô cùng sạch sẽ. Người phụ nữ ngồi trên chiếc giường lớn, chăn đắp trên đùi, tàu mày. Thấy chúng tôi và cô ta nói, đã nói là không cần đi bệnh viện mà, cố gắng chịu một chút, có lẽ ngày mai sẽ không đau nữa. Người đàn ông giải thích với cô, Tông Thịnh thì đứng ở trước cửa sổ nhìn đám ống ở đối diện. Sau khi người đàn ông giải thích mọi chuyện xong thì anh nói, kể lại cho tôi nghe giấc mơ của chị đi. Người phụ nữ kể lại giấc mơ một lần. Tông Thịnh vẫn đứng trước cửa sổ, hỏi thêm vài chi tiết, ví dụ như khi đóng gỗ lăn xuống thì chị ấy đứng ở đâu, rồi trình tự đóng gỗ lăn xuống, rồi lúc đó còn ai nữa cờ hờ ông. Hỏi xong, Tông Thịnh đứng cạnh giường kêu người đàn ông kéo quần chị ta lên, nhìn chân chị ta. Chân người phụ nữ thực sự sưng lên, Tông Thịnh hỏi, sờ vào có cảm giác thế nào? Nó bị tê, sưng và đau hơn. Cũng không biết Tông Thịnh nghĩ sao, lại nói với người phụ nữ. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ có đi tiểu không? Chị ta có chút xấu hổ, dù gì chị cũng chỉ là một người phụ nữ hơn 30, Tông Thịnh thì trẻ vậy, lại không phải bác sĩ, hỏi như vậy người ta có thể không xấu hổ sao? Người đàn ông vội nói, thì em cứ nói đi xem nào, có tiểu hay không thôi mà, có gì đâu mà khó nói. Không có, ở nhà chỉ có em với bà thôi, chân em đau tới mức đứng lên cũng không đứng nổi thì làm sao mà đi tiểu được chứ? Chị khóc ả lên đó mức. Tông Thịnh mới nói, Tiêu chồng chị giúp chị đi tiểu, nhớ tiểu vào một cái bô hay thùng gì đó, sau đó, tìm một cái gáo hay thìa gì đó, lấy một gáo nước tiểu, đi từ cửa sổ này, ra tới cái ống trên cùng, đi một bước thì tạt một gáo, cần phải đủ ba gáo. Nếu nước tiểu không đủ thì pha thêm nước cũng được, nhưng đừng nhiều quá. Sau đó, gáo cuối cùng thì phải hắt lên những cái ống gô đó, nhất là ống trên cùng. Còn chân, đêm nay phải xoa bóp, dùng mấy thuốc giảm xương giảm đau, hoạt huyết là được, ngày mai sẽ ổn. Người đàn ông nghe xong thì vội chay đi tìm thùng và gáo, ra tới cửa còn gào lên với thằng bé đang ăn cơm trên đống gỗ, tránh ra chỗ khác, đừng có ăn ở đó nữa. Em trai anh ta cũng đến, đã mua thịt trong thôn, nấu cơm cho chúng tôi. Bà già vẫn lảng tránh chúng tôi, lúc Tông Thịnh đi xem xét những cái ống thì tôi đứng cạnh bà, bà dùng tay kéo kéo ống của tôi, tiêu tôi ngồi xuống nói chuyện với bà. Bà nói bằng phương nôn, miệng móng run run nói, tôi nghe không hiểu, chỉ có thể ngay ngốc cười, bà ơi, con không hiểu bà nói gì. Ông chú đứng trong bếp tay cầm dao phay vội hô lên với bà, câu nói đó tôi hiểu là, nội à, đừng nói bừa. Tôi không biết bà đã nói gì nên chỉ có thể giả là cười theo. Vài phút sau, người đàn ông bưng thùng nước tiểu ra, vẻ mặt hiện do khẩn trương. Bước tới trước cửa sổ, ngừng lại vài giây rồi mới đi bước đầu tiên, hát nước tiểu, đi bước thứ nhì, lại hát, bước đến bước thứ ba thì vừa vặn tới đống ống gỗ đó, đem thùng nước đổ nghiêng, đổ toàn bộ nước tiểu vào gáo rồi hát lên trồng gỗ. Vừa làm xong thì nghe Tông Thịnh kêu to, mau lùi lại. Anh ta sững ét út nhưng vẫn vội lùi lại, cùng lúc đó, trên đống gỗ nhìn vững chắc vậy mà có một ống lăn xuống. Cũng may, anh ta lùi kịp nên không bị thương. Anh ta hoảng hồn, đem đống thùng nước tiểu và gáo đều ném lên đống gỗ, phi phò thở nói với Tông Thịnh, huynh đệ, mấy thứ này tôi kêu người mang đi chỗ khác nhà. Nhìn sợ quá. Trưa mai, giữa trưa, lúc mặt trời cao nhất thì tìm xe trở đi. Đống ống này của ai? Của em trai tôi nó làm nghề xây dựng nói anh ta đống ống này đừng dùng nữa ném đi đâu hoang vu hẻo lánh đi ném xong đừng ngó lại đừng xuất tiền nếu dùng nữa sẽ xảy ra chuyện nửa tiếng sau đồ ăn xong người phụ nữ đã có thể đứng lên ra phòng khách cảm ơn tông thịnh chân đã đỡ sưng hơn nhiều cảm giác tốt hơn nhiều lúc ăn cơm người phụ nữ dù chân chưa khỏi vẫn kiên trì mời bà nội ra bàn chăm cho bà ăn ở ăn cơm thời điểm nữ nhân liền tính chân không có phương tiện cũng kiên trì làm mãi mãi thượng bàn ăn Chiếu cố nàng ăn cơm. Chỉ là, bà vẫn nghiêng nghiêng người không dám nhìn Tông Thịnh. Ăn cơm xong, chúng tôi rời đi. Người đàn ông đi theo, đưa cho Tông Thịnh một bao lì xì, còn nói, huynh đệ, đừng để tâm những lời bà tôi nói ban nãy, bà ấy giả rồi lẩm cẩm. Tông Thịnh không cự tuyệt, cất bao lì xì, lên xe, lại hạ cửa kính xe xuống, bà nhà mình cũng sắp tới ngày rồi, anh coi để bà tự chuẩn bị quan tài, chuẩn bị một chút đi. Có lẽ, theo mọi người, tiêu người già tự chuẩn bị quan tài nó lạ lắm. Nhưng ở nông thôn, tự mình chuẩn bị quan tài là điều người già hay làm. Người lớn tuổi có yêu cầu gì thì cứ nói ra, con cháu sẽ cố hết sức chuẩn bị. Nhiều nhà trong nhà có người già thì dù cho thân thể còn khỏe mạnh thì con cháu cũng chuẩn bị một cỗ quan tài để trong nhà, để cho người lớn xem xét, coi có chỗ nào không ổn thì cứ nói. Nghèo, không biết các bạn có gặp chưa? Nhưng mà ở quê Việt Nam mình cũng vậy đó. Có lần về miền Tây chơi, vô nhà sau thấy hai cái quan tài bự sư, nhìn mà run lẩy bẩy. Thằng bạn mình nó bảo, ở quê toàn vậy không, có đêm đang ngủ nghe lục cục ở quan tài là bình thường, trong đèn xuống coi, có khi là nội nó ra ngồi ngắm cái quan tài, có khi là tắc kẹ kỳ nông gì đó. Mà ghê nhất phải kể tới lần ra Huế, cũng có đứa nhà nó có cái quan tài ở cái nhà cặp hông nhà, quan tài thì đóng kín, mà chẳng hiểu sao đêm khó ngủ, cả lũ chơi cầu cơ kế bên cái quan tài cho cảm giác nó mạnh. Tới chừng cái nhẫn chạy tới chữ quỷ, cả lũ bỏ chạy hồi sau quay lại thấy nắp quan tài nó mở ra.